Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh vào cánh cửa sổ đối diện cái giường mà Uyên và Ninh đang đọc Hai người cũng bị cái tiếng động này làm cho tỉnh giấc Trời thì mưa lắm, ai còn điên rồ tới mức đứng ở bên ngoài cửa sổ mà đập thình thịch như vậy Chẳng cần nghĩ ngợi thì hai người cũng biết Chính là cái vong kia đã đi theo vệ tật đầy con, con, con, con đi đi con, con, con đừng dọa mẹ con ơi Mẹ mẹ thật sự mệt mỏi lắm rồi con ạ." Uyên gào lên, một dòng nước mắt ứa ra. Có lẽ cô cũng đã quá suy kiệt sau từng ấy thời gian. "Sao mẹ giết con? Sao mẹ lại giết con? Con đói lắm. Cho con ăn đi mẹ ơi." Cả hai người Ninh và Uyên đã hoảng hốt lắm rồi. Tuy rằng cách nhau cả một bức tường, ấy vậy nhưng cái giọng nói đó cứ muốn xoáy vào tận tế bào, khiến cả hai không còn cách nào bình tĩnh nổi. Chỉ có thể ghi chặt tay lên trên tai để không phải nghe cái thứ âm thanh ghê rợn kia nữa. "Mày tha cho chúng tao đi. Mày tha cho chúng tao đi. Sao mày cứ nhất quyết đi theo chúng tao vậy? Mày cuồng tha cho chúng tao đi." Ninh gắt lên, cặp mắt thị trợn ngược như thể sắp hóa điên. Khi cái tiếng cười khách khách kia vẫn cứ vang lên không ngớt. Đột nhiên, giọng cười của đứa bé kia lại im bặt. Sau mấy giây, nó lại cất lên một câu nói khiến cho cả Ninh và Uyên đau đớn. Còn muốn được sống. Còn muốn được sống thôi. Rồi nó lại gào lên như một con thú đói khát, như thể biết bao nhiêu ức hận dồn nén mà trào trả cho hai người bố mẹ nhẫn tâm đã giết bỏ nó vậy. Mãi tới tờ mờ sáng ngày hôm sau thì cái âm thanh kia mới dứt hẳn, lại một đêm nữa thức trắng khiến cho Ninh và Uyên bơ phờ hẳn ra. Lúc này, mẹ của Ninh thì từ ngoài cửa đẩy nhẹ cánh cửa đi vào bên trong, hiền hòa mà nhìn cả hai người. "Dậy đi ăn sáng đi, rồi bố mày dẫn sang nhà bà năm nào." Uyên gật đầu mấy cái, lại vội đưa tay lên mà xoa xoa mái tóc rối bù xù, nhưng không muốn mẹ của Ninh nhìn thấy cái cảnh tượng cô tản tạ như thế. À đấy, cô mới đặt nồi nước lá chầu ở dưới bếp. Một lát xủi thì lấy mà tắm kẻo lại cảm. Hôm qua dầm mưa cả đêm rồi đấy. Nói xong thì bà cũng đi ra ngoài, Ninh có một chút ấm ức vì gã cũng dầm mưa cả đêm chứ đâu phải chỉ có một mình uyên ấy thế nhưng trong mắt mẹ của gã thì như chẳng có đứa con này vậy. Đấy, nhất cổ đi nhá. Ninh vừa khẽ véo vào đùi Uyên một cái, thấy cô gượng lên một nụ cười thì gã cũng an tâm hơn một phần nào. Lúc này thì mới kéo cô đi ra bên ngoài phòng khách. Lão Bắc cũng đã dậy sớm từ khi nào chuẩn bị tươm tất đồ lễ lạt, chỉ còn chờ Ninh ăn uống xong xuôi thì lập tức kéo con xe coupe cả tàng ra cái mảnh sân gạch trên đường đi, Ninh cũng đã hỏi dò xem lão cùng mẹ mình đêm qua có nghe thấy gì hay là không thấy. Ấy thế nhưng lão chỉ thẳng thừng nói là chẳng có động tĩnh gì cả. Cả một đêm đến sáng, gã vẫn cứ ôm vợ ngủ say như chết. Đường làng sau cơn mưa khó khăn đi hơn cả. Đợt vừa rồi mới thấy ở trên xã hô hào rằng sẽ cải tạo lại con đường đất giữa làng để bà con đỡ vất vả. Ấy thế nhưng mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức truyền đạt qua loa phóng thanh mà thôi. Con xe đời cổ của lão Bắc vẫn cứ gập ghềnh mà chở hai đứa nhỏ đi lách qua từng cái ổ gà. Mãi sau thì cũng đã tới được căn chòi nhỏ của bà Năm, ở tít tận cuối những cánh đồng đang chờ chọi những gốc rạ. Vừa vào tới trong mảnh sân nhỏ, lão Bắc đã bảo hai người Ninh và Uyên xuống xe, sau đó cẩn trọng Mà đến trước cửa nhà gọi với vào bên trong Được một lúc thì từ trong nhà Một người đàn bà đã gần bảy chục tuổi Tóc đã dần bạc trắng mái đầu bước ra Nhìn bà trông phúc hậu lắm Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Uyên Về một người thầy đồng bóng Dạ làm phiền cô sớm như thế này Con quả là ngại quá à. Chả là là cái thằng bố mày Mấy giờ rồi mà còn sớm chứ Tao còn vừa đi chợ một vòng về rồi kia kìa. Cô nằm gắt lên, lại thấy thằng Ninh cùng Uyên đứng ở đó. Riêng thằng Ninh thì cô đã nhẵn mặt quá rồi. Chỉ là người con gái kia có phần lạ mặt, nên cũng đã đại khái mời tất cả vào bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net